Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 229: Về nhà. Mờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz đảo tiên quang nổ vang bay trốn. Tốc độ có thể nói là cực nhanh. Nhưng mặt sau đảo kia thanh quang nhưng cũng không chậm. Hơn nữa mơ hồ càng nhanh hơn hơn một tia. Để vì kia không biết tên tu sĩ vầng trán nhíu chặt. Trong lòng có chút loạn tung tung phèo Lần này chơi hơi lớn Vốn muốn đem thủy quấy đục Lại yên lặng xem biến đổi Thật có thể đục nước béo cò Nhưng không nghĩ tới cách này thông thiên đệ tử dĩ nhiên như vậy tuyệt vời Đạo hạnh thần thông ngược lại cũng thôi Có thể cách này quyền trưởng Tên tu sĩ này trong lòng có chút cay đắng Cảm giác mình thật sự đã thiết bản Hy vọng mau mau tới cứu viện đi Hắn nghĩ tới Xem ngươi chạy hướng về nơi nào Đinh nhạt ở phía sau theo sát không nhỉ ánh mắt lạnh lẽo Mà ngay khi hai người sắp ra nam chiên bộ Châu Bước vào tây ngư hạ trâu thời gian Phía trước hư không chấn động Một bóng người đi ra Nhìn thấy này bóng người Cái kia bay trốn tu sĩ không khỏi sắc mặt vui vẻ Hướng về đối phương bay đi. Hà, Đinh Nhạc ở phía sau nhìn lại, vầng trán ngưng lại. Đây là một cường giả. Bá. Người đến giơ tay, chỉ tay một cái. Một điểm tiên quang hiện ra. Khẽ động. Liền trong thời gian ngắn đến Đinh Nhạc trước mặt. Trực kích Đinh Nhạc mi tâm muốn hại. Đây là một đòn trí mạng, chỉ cần Đinh Nhạc bị đánh chúng tất nhiên sẽ bị giết hết hồn phi phách tán Phó giáo chủ nhất cấp cường giả Đinh Nhạc hấp một cái hơi lạnh, ánh mắt khiếp sợ Tại sao có thể có cường giả như vậy muốn giết mình Phó giáo chủ nhất cấp đát là Trấn Nguyên Tử Minh Hà Lão Tổ một cấp bậc Mỗi một vị đều là đảo hạnh sâu không lường được Toàn bộ tam giới đều không có mấy cái chính mình cái gì đắc tội quá này đám nhân vật ngăn trở trong chớp mắt Đinh nhạt hét lớn chỉ có thể trong tay huyền trưởng vừa nhất chặn ở trước người âm một tiếng vang lớn này điểm tiên Quang bắn chúng ship kim bảo thạch mãnh liệt quy năng để Đinh nhạ thân thể đều là chấn động nắm quyền trưởng bàn tay đều bị chấn động có chút nước xa Máu tươi chảy ra, bá. Đinh nhạc thân hình hơi động, rút lui hơn ngàn dặm Đảo quân, cái kia bị tiên quan bao phủ tu sĩ đứng ở người đến trước người, sắc mặt cung kính. Nói một câu, đi thôi. Người này không dễ giết vẫn là sớm đi cho thỏa đáng. Không phải vậy chọc tới cái kia thông thiên ra tay liền phiền phức. Người đến ánh mắt trong trèo. Ánh mắt sâu sắc nhìn Đinh Nhạc một chút. Đối với vị kia tu sĩ nói. Xoay người liền bước vào tư không. Đi. Vị kia tu sĩ tự nhiên không dám ở lâu. Vội vã tùy tùng rời đi. Đây chính là phó giáo chủ nhất cấp thực lực. Thật mạnh. Đinh Nhạc kinh ngạc trong lòng. Một lúc lâu không nói. Cho dù tay cầm quyền trượng. Đinh Nhạc cũng có thể cảm giác được. Chính mình đối đầu vị cường giả kia Cũng vẹn vẹn có thể bảo vệ tự thân bất bại mà thôi Hơn nữa là trong thời gian ngắn bất bại Thời gian dài thất bại vẫn là chính mình Cho tới thủ thắng Đinh nhạc biết mình còn thật không có cái gì hi vọng Cho dù có chí bảo hộ thân Mà lúc này Cách đó không xa hư không một đạo Một thanh bảo kiếm từ trong hư không xuyên ra Ánh kiếm lượn lờ, bá một tiếng đến đinh nhạc trước người. Lão sư, đinh nhạc cả kinh, về tỉnh lại quay về bảo kiếm cuối trào. Bảo kiếm này chính là thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Đối phó người của ngươi ta cũng không tính ra đến theo hầu Đạo hành xem ra cũng tương đối sâu hậu. Bất quá lần này thất bại, phỏng chừng sẽ không có lần sau, không cần lo lắng. Thông thiên giáo chủ âm thanh từ bảo kiếm bên trong trầm rãi Truyền ra nói Một đám dấu đầu lòi đuôi người để tử không sợ Xin mời lão sư yên tấn Đinh nhạt một cười nói Được Giáo chủ có chúc mừng rỡ thanh bình kiếm xoay một cái Đi vào hư không rảnh rỗi đến bích du cung bên trong một chuyến Vi sư kiểm nghiệm kiểm nghiệm đảo hành của ngươi Thanh bình kiếm biến mất Nhưng nhưng lưu lại một câu nói để Đinh Nhạc không khỏi vui vẻ ra mặt Giáo chủ đây là muốn mở cho hắn tiểu táo a Một lát sau, Đinh Nhạc ánh mắt mới mạnh mẽ liếc mắt nhìn trước kia hai người kia rời đi phương hướng Tự nói một tiếng, lần này nhân quả kết làm Đến tạm biệt thì, phó giáo chủ nhất cấp Ta cũng có thể liều mạng Nói thân hình hắn hơi động bước vào trong hư không Nam Hải, phổ đà đảo Rất xa nhìn thấy tòa kia nganh tiên đảo thì Cho dù là đinh nhạc cũng có chút tâm tình chập trùng cảm thán Tính toán một chút là có chút năm tháng chưa có trở về Một cơn gió mát thổi qua Cái kia nganh tiên đảo bên trên kim giáp thần tướng thủ vệ đều chưa kịp phản ứng Cái kia hộ đảo đại trận cũng không có phản ứng Đinh Nhạc liền tiến vào phổ đà đảo. Phu quân tại sao trở về? Ngao Lam nhìn thấy Đinh Nhạc có chút vui vẻ nói. Trở về nhìn, Đinh Nhạc cười nói. Đến nhà mình, hắn cảm giác mình cả người đều là ung dung. Đưa tay liền lấy ra trà cụ, cho mình rót một chén trà. Chầm rãi thưởng thức, không phải nói thiên đình sự vật bận rộn sao. Ngao Lam nói Tạm thời vô sự Thế là Đinh Nhạc liền ở phổ đà đảo ngây người ra Trong thời gian ngắn cũng không có hồi thiên đình dự định Mà biết Đinh Nhạc trở về Cái kia ở lại khô lâu đồng thạch cơ nương nương cùng Đông Hải hảm chi tiên Cũng đều từng cách từng cách trở lại Tam giới thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn Có thể đoàn tụ thời gian đã không hơn nhiều Đinh Nhạc hết sức quý trọng như vậy thời gian Trong lúc Đinh Nhạc còn đi rồi một chuyến âm dương xong giao đảo trường Hai cách mạnh mẽ Đại La Cường giả cũng là ở tại Nam Hải Nhưng cũng là có chút hẻo lánh Hết sức thiên nam Là một mảnh cực kỳ hoang vô hải vực Hai vị đảo hữu làm sao tìm được như thế chỗ tốt Đinh nhạc bước lên âm dương song giao đảo trường ánh mắt sáng lên không khỏi hỏi Tuy rằng vùng biển này hết sức hoang vu Mấy vạn dặm khu vực đều không có bao nhiêu sinh linh Nhưng trước mắt hòn đảo này nhưng là một cái xứng danh tiên đảo Phạm vi mấy ngàn dặm to nhỏ Diện tích rất lớn Đều là một ít đinh nhạc chưa từng thấy kỳ hoa dị thảo Phi thường hiếm thấy Đồng thời, tòa này trên đảo, tràn ngập vẫn là tiên thiên linh khí Đinh nhạc hết sức cảm ứng được Từng cây từng cây tiên thiên linh mạch hết sức tráng kiện Để đảo bên trong tiên thiên linh khí đều nồng nặc hình thành từng mảng từng mảng xương mù Bất quá trên đảo sinh linh nhưng là không nhiều Ngoại trừ cực nhỏ một ít chim bay cá nhảy ở ngoài Nhiều nhất chính là cái kia từng cái từng cái khổng lồ sao loại sinh linh Có hắc sao, có ngân sao vân vân Cũng là vận khí Du lịch tam giới một vòng Đều không có tìm được mấy chỗ thỏa mãn địa phương Nhưng không nghĩ tới này nam trong biển nhưng còn có như vậy một nơi Vừa vặn cùng đảo hữu làm cây hàng xóm Kim Giao cười nói, mang theo Đinh Nhạc đi vào hòn đảo nơi sâu xa, một mảnh trong cung điện. Tuy nói là hàng xóm, nhưng người hàng xóm này nhưng là không gần. Vẫn là Đinh Nhạc cường giả như vậy. Đổi làm bình thường Kim Tiên, tối thiểu phải phi ca nửa cái tháng sau. Những năm này ta sự vật bận rộn, nhưng là đúng thông nhi ít giáo dục, xin mời đảo hấu thứ lỗi. Đinh Nhạc thành khẩn nói rằng Nhân ra còn hài tử của chính mình giao cho mình Nhưng mình nhưng là không thế nào quản hỏi Suýt chút nữa ở tu hành bên trên xảy ra vấn đề Cái này để Đinh Nhạc có chút xấu hổ Từ trách Đạo hữu nói quá lời ngươi ta hình cùng một nhà Hà tất nói như thế Kim giao liền vội vàng nói Đối với Đinh Nhạt lúc này đạo hạnh thần thông Cường đại như hắn Cũng cảm giác thấy hơi hoàng sợ Thông nhi bái kiến lão sư Không đến bao lâu Một cách 17-18 tuổi Tuấn lãng thiếu niên liền đi vào Một thân kim y Có vẻ hết sức hào hoa phú quý Dường như một cái quý công tử giống như Nhìn thấy Đinh Nhạc Vội vã lại xuống Đứng lên đi, Đinh Nhạc nói rằng, nhìn ký một chút, phát hiện đã không có bao nhiêu vấn đề, kim thông tu luyện đã làm cho thẳng lại đây, căn cơ cũng hết sức vững chắc, không khỏi yên lòng.